Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn được mà để ý đến từng cử chỉ của anh Anh kinh bạc, anh thanh thật, anh ngô ngốc, anh dịu dàng Anh tùy hứng, anh suy tơ Còn có sự đau khổ của anh Nhắm mắt lại cô tựa vào trên vai anh Chỉ cảm thấy tim mình rất là đau đớn Cô không biết anh đau khổ như vậy Cô không nghĩ rằng anh luôn ở trong cơn ác mộng giải rùa Vậy mà đến khi tỉnh lại Vẫn như không có chuyện gì xảy ra Mà nở ra một nụ cười chọc kẹo Hay kia, sao thế? Vì sao mà có Casalina? Cơ ngây gáy của anh một lần nữa cứng ngắt, đứng lên rồi nở ra một nụ cười. Chính là anh và Xeo Lam muốn tìm trò vui. Có phải không? Cô ngừng đầu nhìn nụ cười ra dối của anh. Anh cờ hổ có một chút tức giận nhìn cô, một lời cô không nói. Vậy tai nạn kia rốt cuộc là sao? Anh buông tay cô ra xoay người xuống giường, đi rót một ly nước, nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ. Anh đã nói rồi, đó là ngoài ý muốn. Hoài Kỳ à, cô gái anh, anh xoay người lại. Anh đã nói mớ. Ngoài cửa ánh đèn không ngừng chớp tắt, chiếu sáng lên bầu trời đêm. Hoài Kỳ nhìn chăm chăm cô gái ở trên giường, một lúc lâu cũng không thể nhúc nhích, rồi mới xoay người tiến ra ngoài. Ninh Ninh nhìn anh rời đi, nhìn cánh cửa bị anh đóng sầm lại, chỉ có thể cười lớn một tiếng mà che giấu tiếng khóc muốn phát ra. Từ khi nhìn thấy anh Cô chỉ biết rằng người đàn ông này rất là phiền toái, cô nên sớm nghe theo sự cảnh cáo của đồng mình mà tránh xa anh một chút, đừng để ý đến anh, đừng động việc của nhà anh. Như vậy, cô sẽ không yêu anh, cũng sẽ không vì anh mà trở nên như thế này. Trời sáng rồi lại tối, cô vẫn ngồi ở trên giường nhìn cánh cửa kia. Cả một ngày rồi mà anh vẫn không trở về. Đúng là như vậy, cô đã bị bỏ rơi rồi. Suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cô ép anh trả lời để cuối cùng anh bỏ đi như thế hay sao. Hẹ ra một nụ cười tự giễu mình, hốc mắt của cô lại hơi hơi nóng lên. Cô hy vọng anh sẽ nói nếu như anh tin tưởng cô, nhưng chính cái hy vọng kia là vọng tưởng, nước mắt cũng theo khóe mi mà chảy xuống, cô dùng sức lau đi thật nhanh. Thôi thì quen đi vậy, dù sao cô đã bị bỏ rơi rồi, ngồi đây tự trách thì có ý nghĩa gì chứ, nên đi là tốt hơn. Suy nghĩ đã thông cô xuống giường mở tủ quần áo. Mặc lại quần áo lúc đầu mình đem lên, đợi cho kia cảm xúc hoàn toàn bình phục, cô mới xoay người đi ra ngoài, đi vào trong thang máy xuống lầu. Trên bảy, cô tìm được người cha bất lương của cô. "Con gái ngoan." Âu Dương Văn Sâm vừa thấy con gái, vui vẻ trở lại bế cô một cái. "Con đã khỏe chưa?" Mẹ nói buổi sáng con thiếu máu đến ngất xỉu. "Không phải là buổi sáng mà là buổi chiều của ngày hôm qua." "Con không sao, ngủ một giấc là được rồi." Ninh Ninh nhếch nhếch khóe miệng cầm thêm sửa chữa lời nói của ông. Hai người cha mẹ của cô không có khái niệm thời gian, bọn họ lấy 3 ngày làm thành 2 ngày, lấy thứ tư chuyển thành chủ nhật. Không có việc gì là tốt rồi. Văn Sâm đưa lên miệng điếu xì gà rồi chơi bài, đưa lấy hai tấm thẻ nhựa tiền bài ăn cho cô. Văn Sâm hướng về phía bàn đàn ông xa. Con gái ngoan à, qua quán cà phê đó chờ cha một chút, cha chờ xong ván này sẽ đến gặp con. Nhìn cô gái đang chiếm lợi thế trong tay cha, Người được mùi xì gà quen thuộc, cô chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, vô lực cười cười với chất giọng khàn khàn. Văn Sâm à, con phải đi. Ok ok, chờ chăm một chút, chờ lập tức đi qua. Không chú ý nghe được con gái đang nói gì, Văn Sâm đáp lại một câu cho có lệ. Ninh ninh cười nhẹ cũng không nói thêm gì, cầm lấy thẻ nhựa đi đổi thành tiền mặt. Đến đó thì gặp được Nana, cô còn chưa kịp mở lời. Nana đã ăn cần hỏi hàn, rồi nói là muốn cùng cô đi xem kịch có muốn từ chối, lại chỉ cảm thấy bất lực, mà thoáng nhìn nước mắt của Nana, Ninh Ninh thở dài, chỉ có thể để cho bà kéo mình đến sân khấu. Mẹ đã đặc biệt đặt trước chỗ ngồi, từ đây nhìn lên sân khấu gương mặt diễn viên vô cùng rõ ràng. Biểu diễn ảo thuật, biểu diễn uốn xèo rồi đến ham hát múa diễn kịch, cô lại chỉ cảm thấy rất là mệt, cúi đầu tránh đi những ánh sáng lòa loẹ loẹt trên sân khấu, cô bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm như thế nào. Sau khi biểu diễn xong đã không còn máy bay đến Los Angeles, nhưng cô cũng không muốn ở lại DT thêm một ngày nữa. Có lẽ cô sẽ thuê một chiếc taxi thẳng đến đó. Không biết Bạch Vân cùng Khấu Ca ra sao rồi. Kỳ thật, cô cũng muốn trực tiếp bay về Đài Loan, nhưng hộ chiếu của cô đang còn ở lại Bắc Giang, hơn nữa cũng không thể không nói Bạch Vân một tiếng mà đã rời đi, cho nên đành phải quay về Bắc Giang một chuyến. Lắc kia, lắc kia. Một trận lay động làm cho cô tỉnh táo lại. Chuyện gì thế? Nana vẻ mặt hưng phấn nói. "Này, tên mục đi xe máy đặc sắp sắp bắt đầu rồi, rất là hay đó." Mẹ lần trước nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net